các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net luộc không có chai rượu là không được dầu. toàn món ngon thế này mà không có rượu thì khác gì rửa mặt mà không rửa cổ nghe lão lâm sẹo nghe vậy cũng gật gật đầu Ừ phải đấy cứ phải có chai sáu tí ngủ cho nó ngon nhá thầy môn phọt cũng gật đầu ra chiều hứng thú lắm nhưng ngại cậu tẩy còn chưa dám lên tiếng cậu tẩy ngồi ở bên thò đũa gắp miếng thịt bỏ vào nhai nhồm nhoàm thôi rượu bia cái gì ăn nhanh còn đi làm việc mại tiên sư không xử lý nhanh nữa, họa ra cả làng đấy cả ba người đang hào hứng nghe cậu tẩy nói vậy thì sụ mặt xuống nhất là lão đồng thế thế tôi đến không ở nhà mà nghỉ ngơi còn đi đâu hả cạo cậu? cậu tẩy không đáp giục mọi người ăn nhanh Tối còn nhiều việc Bố con nhà ông trưởng họ đã ăn cơm từ trước Ngồi ngoài gian khách xem tivi Lâu lâu cũng ngó vào trong Bởi vì tiếng cười hô hố của lâm sẹo Và lão đồng Mặc mẹ cậu tẩy không cho uống Hai thằng cha vẫn đè ra Nốc hết chai lửa lít Mới thỏa mãn Cậu tẩy cùng thầy môn phọt ngồi bên cạnh Cũng đành mặc sát hai lão già này Lùa vội bát cơm cho xong Rồi ra bàn uống nước Xem tây du ký cùng với bố con nhà ông xấu ở trong nhà lão đồng cùng với lâm sẹo vẫn cứ chén chú chén anh kể cả tâm sự đời lính ngoài gian khách cô hồng thì cứ lâu lâu liếc mắt đưa tình nhìn cậu tẩy ngày hôm nay cô mặc bộ quần áo ngủ bó sát lộ ra đường nét thon thả cặp ngực phập phồng ẩn hiện sau lớp áo làm cho cậu tẩy xấu hổ mấy lần liếc trộm rồi lại quay mặt Giả vờ xem bạch cốt tinh Đánh nhau với tôn ngộ không Thầy muôn phọt ở bên Bây giờ mới nói Tình hình này thầy tính sao Ta giải quyết luôn đêm này chứ Cậu tẩy vớ lấy cốc nước trẻ xanh Ông chủ vừa rót Nhấp nhấp ở trên miệng Rồi quay sang nhìn bố con gia chủ Đoạn đáp lại thầy muôn phọt Ông có biết làm bùa trừ tà trừ ba không Nếu như biết thì ngay bây giờ ông làm đi cho tôi Rồi chấn cái mảnh đất này đã Mẹ nhà nó chứ chứ không Đêm nay ngủ cũng chẳng yên với chúng nó đâu Thầy môn phọt đắc ý Ơi giời Tưởng gì cái này dễ Tôi làm được Tôi làm ngay Nói xong Lão bắt đầu lục đục Lục ba lô đồ nghè Nhìn cây kiếm gỗ nằm chồng trơ Lão quay sang Thấy lâm sẹo vẫn đang chén chú chén anh với đồng mất nết Nghĩ đến cảnh hồi chiều tí nữa thì bị nó cho ăn hành mà chết lão lại lộn mè lắc lắc đầu thầy lôi sấp giấy vàng chạy ra một góc bắt đầu họa bùa lằng ngoằng ngấp gấp gấp lại mồm lẩm rẩm niệm chú một lát thổi phù phù như là phun nước bọt một lát sau cầm trên tay một sấp bùa chạy ra dí vào mặt cậu tẩy cười hì hì <cười> đây bùa đây thầy xem trấn chỗ nào cho nó hợp lý Cậu Tẩy đang ngồi co chân lên ghế, xem phim. Nghe thầy Môn Phọt nói, thì tí nữa lộn cổ trợn mắt. Ờ hay, bùa ông làm thì ông chấn chứ. Tôi, tôi biết cái gì mà chấn. Thôi, này, xem kỹ lại xem liệu có ok không đấy. Chứ đêm mà nó vào được đây là nó bóp cổ chết cả lút đấy. Bấy giờ ở trong kia, lão đồng cùng với Lâm Sẹo cũng bắt đầu tàn tiệc bát đũa đã được lếm mút bóng loáng cô hồng có khi phen này còn chẳng cần rửa lão đồng chân nam đá chân chiêu khoác vai lâm sẹo, huynh đệ đi ra nhìn đám người mà cười hô hố cơm no rượu gi say rồi <cười> ch ch chủ quán cho năm trăm nhạc <cười> cho nó hứng khởi Nhờ... ở bên cạnh lâm sẹo cũng zip cả mắt ở đây uh, bật bật môn ăn talking nhá ở bên này cha con nhỏ ông trưởng họ cạn lời chịu không hiểu cái loại thầy bà gì thế này còn lại thì cậu tẩy với cả thầy môn phò cũng há hốc cả mồm chịu già rồi mà không nên nết, không nên nết một người thì thôi, chứ bây giờ nó mất dậy lại được cả đôi. Nghe